Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net suốt nhìn thấy đáy Nhưng Thủy chung không thấy bóng dáng của hạ mộ nghiên Kỳ quái Cô gái này đang bơi Lại chạy đi đâu rồi Nhìn xa xa Anh dường như thấy được một vật màu vàng nổi phập phành Cái kia hình như là Định hình lại thứ vừa thấy Sao mặt anh đột nhiên khẩn trương Là kẻ đường ngay lập tức nhận ra Đó là cái áo phao hạ mộ nghiên mặc trên người Áo phao nổi phập phành trên mặt nước Vậy hạ mũ nghiên đi đâu Chẳng lẽ là Dự cảm điểm xấu hiện lên trong đầu anh Bằng tốc độ cực nhanh anh nhảy xuống nước Liều mạng bơi đến hướng cái áo phao đang nổi Chết tiệt Anh tại sao lại kinh thường như vậy Tự nhiên để xem một cô gái Một mình xuống nước Nước biển sâu như vậy Chuyện gì cũng có thể phát sinh Anh rút cuộc đang làm cái gì thế này Một phần hối hận Một phần liều mạng bơi như lướt sóng Anh dùng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất để bơi đến hiện trường. Đứng ở bên cạnh phao cửu sinh, anh mở lớn hai mất tuần tra mọi nơi. May mắn mực nước vùng này cũng không quá sâu, hơn nữa nước biển rất trong, có người chìm dưới nước đại khái là có thể nhìn được. Đi quan sát xung quanh không lâu, anh rất nhanh phát hiện ra hành tung của vợ mình. Người cô chìm tại một chỗ cách đáy biển không sâu. Lúc nhìn thấy bóng dáng của hạ mộ nghiên, Là cái đường làm sao còn dám chần trừ Dùng sức hít một hơi Anh lập tức lặn xuống nước Tiến hành công tác cứu vớt Hiện tại anh chỉ mong cô còn có thể cứu Nếu không Không dạy nghĩ nhiều Anh vươn tay kéo lấy cái eo nhỏ nhắn của cô Thật nhanh đem cô nổi lên mặt nước Đang chuẩn bị đem cô mang về bờ biển Tiến hành hô hấp nhân tạo Cô đột nhiên vươn tay đẩy anh ra Anh làm cái gì vậy Hạ mộ nghiên tháo kính bơi xuống Tức giận kháng nghị Không có việc gì, đem tôi lôi kéo lên đây làm gì Người ta đang xem phong cảnh dưới biển đấy Em không có việc gì chứ Tạng đá sợ hãi bên trong anh nhẹ nhàng rơi xuống Nhưng mà Nghĩ đến vừa nãy anh vì cô khẩn trương chết khiếp là vô ích Là kế đường không ngăn được cơn thịnh nụ trong lòng Khoản nợ này anh nhất định tính toán sạch với cô Không thể bỏ qua Tôi đương nhiên là không có việc gì Cô khó hiểu Chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi bị chết đuối à Nhìn thấy áo phao của em nổi lên trên mặt nước Em hy vọng tôi nghĩ thế nào Anh nhịn không được gầm nhẹ Đúng à, thật xin lỗi Hạ mộ nghiên trăm ngàn lần không dự đoán được Chỉ vì một phút hương trí của mình Mà làm la kế đường hiệu lầm Vội vàng mở miệng tạ lỗi với anh Mặc áo phao của em vào Hiện tại theo tôi trở về ngay lập tức Anh căm giận ra mệnh lệnh Nhưng mà tôi còn muốn câm miệng Một quyền nặng nề đánh vào mặt nước tạo nên những gợn sóng nước lớn. Thanh âm anh kinh người. Hiện tại trở về ngay lập tức cho tôi, có nghe thấy không? Bị thanh âm của anh dọa tới mức ngẩn ra, Hạ mộ Nghiên làm sao còn dám lắm miệng, lập tức mặc áo phao cửu sinh vào theo đuôi anh bơi vào bờ. Lúc Hạ mộ Nghiên vừa bước lên bờ cát. Ai cho phép em cởi áo phao ra? La kẻ đường lập tức nổi bão. Nếu mặc áo phao, đương nhiên là sẽ không thể lặn xuống, cho nên tôi mới phải cởi ra. Cô nhỏ giọng giải thích. Em có biết, làm như vậy rất nguy hiểm hay không? Nếu như bị nước cuốn ra xa thì làm sao bây giờ? Thực xin lỗi, tôi không kịp nghĩ tới những chuyện đó. Cô thần tỉnh xin lỗi. Tôi chỉ là thấy một con cá rất đẹp, cho nên mới lặn xuống nhìn thôi. Ngu ngốc, chẳng lẽ vì một con cá mà mạng sống cũng mặc kệ sao? Cần tức của anh chưa tiêu. Anh tại sao lại cứ thức giận như vậy? Cô cũng đã tạ lỗi với anh rất nhiều rồi, anh còn mắng cô làm gì? Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi hay không, cùng lắm là anh tái hôn lấy một cô vợ khác là được. Dù sao, đối với anh mà nói lấy ai thì có gì khác biệt đâu. Dù sao đối với anh, ích lợi cũng là trên hết. Chỉ cần có thể sinh ưu đãi, cưới ai thì có gì khác lạ đâu. Hạ mộ nghiên bị mắng có chút thức giận, mạnh mồm khá nghị. Lời của cô giống như tiếng sấm vang lên cuối chân trời, thức tỉnh lý trí bị tức giận bao trùm của la kế đường. Đúng vậy, anh tại sao lại tức giận như vậy? Thiếu hút cô gái này anh cũng không mất đi khối thịt nào, hố hồ trừ bỏ hạ Gia ra, đúng là anh còn rất nhiều đối tượng có thể lựa chọn. Anh cảnh giác chừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, xem ra anh đã quá mức để ý đến cô rồi. Em có biết kết hôn là chuyện rất phiền phức hay không? Anh lạnh nhạt nói, không cần thiết tôi cũng không muốn lại vẽ lời, hoa lá mấy cái chuyện nhảm chán. Với lại, anh nhắm thẳng và dắp mũi của cô. Nếu em chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net